Tập 5, xin lỗi mày, tai to. Tóm tắt nội dung Nhà nhỏ hạnh có con tai to. Trong một lần bất cẩn của thằng Tùng em nhỏ hạnh để quên cuốn tập dưới đất, tai to đã tha đi, và xé làm đôi. Việc ấy khiến cho Tùng tức giận, áp dụng hình phạt lên con tai to. Không chỉ có vậy, nó còn cùng đặt thằng bạn cùng lớp làm những điều khiến gì khuê lường nó liên tục, bạn bè trong lớp làng tránh, cô giáo giận dữ. Sự việc còn trở nên nghiêm trọng hơn khi... Chương một. Chương, một. Chương, một. Chương một. Dì khuê ơi, dì khuê à, đang ngồi đọc sách trên gác, tự nhiên phát hiện khung cảnh xung quanh vắng lặng, nhỏ hạnh thấp thỏm buột miệng kêu. Kêu xong, chờ một hồi chẳng nghe tiếng dì khuê đáp, nhỏ hạnh đoán dì đã đi chợ. Nhưng còn thằng Tùng, nó ở dưới nhà sao chẳng nghe tiếng lục đục quen thuộc? Hay nó đã chạy chơi đâu rồi? Nhỏ hạnh lại ngoác miệng. Tùng ơi, Tùng à. Đúng như nó dự đoán, tiếng gọi của nó rơi tõm vào thinh không. Đợi một lát, nhỏ hạnh lại gân cổ gọi. Tùng ơi ơi! Vẫn chẳng có tiếng đáp lại. Nhất định thằng này đã chuồn đi đâu rồi? Chẳng hiểu nó có nhớ khóa cửa ngoài không? Nhỏ hạnh cao mày lầm bẩm và sau một thoáng lưỡng lự, nó tiếc rẻ gấp cuốn sách đang đọc sửa lại, và lẹp sẹp lê bước xuống cầu thang. Nhà dưới vắng tanh vắng ngắt xuốt từ phòng ngủ, phòng làm việc của ba ra đến tận phòng khách tịnh không một bóng người. Giờ này ba mẹ đang ở sở làm, dì khuê đi chợ con thằng Tùng chắc sang chơi bên nhà hàng xóm. Thực ra gặp những lúc yên tĩnh như thế này, nhỏ hạnh thích lắm. Tính nó không ưa ồn ào náo nhiệt. Bao giờ đi học vệ, ăn cơm xong, nó cũng tót lên ghế bố nằm đọc sách. Đọc sách chán, nó lại ngồi vào bàn loay hoay giờ tập gia học. Có một đứa con ham học như nhỏ hạnh, ba mẹ chả cần nhắc nhở Thậm chí mẹ còn lo âu, sợ nó học nhiều sinh ốm. Nhỏ hạnh không ốm, nhưng đến năm học lớp 5, mẹ phát hiện nó mắc tật cận thị. Ngồi trong lớp, nhìn lên bảng chỉ thấy lờ mờ, nó cứ xin thầy đổi lên bàn trên liên tục. Đầu năm học, nó ngồi bàn thứ 7. Sau đó nó chuyển lên bàn thứ 6, rồi thứ 5. Ngồi bàn thứ 5 một thời gian. Nó lại xin lên bàn trên nữa. Cho đến khi được thầy xếp ngồi ở bàn đầu, vẫn không thấy rõ chữ trên bảng. nó bèn quay sang dòng tập đứa ngồi cạnh. Vậy mà nhỏ hạnh vẫn chưa biết mình bị cận thị. Cho đến hôm mẹ chờ nó đi mua cuốn, đạo đức thì mọi chuyện mới vỡ lở. Sau khi đi lòng vòng mấy hiệu sách vẫn không tìm thấy cuốn muốn mua, trên đường về lúc chạy qua một sạp sách báo bầy bên lề đường, thấy người ta treo la liệt các loại sách giáo khoa, mẹ dừng xe lại bảo. Con nhìn thử xem có cuốn, đạo đức trong đó không? Nhỏ hạnh thản nhiên. Đứng đây xa quá, con đâu có nhìn rõ chữ. Con không nói đùa đấy chứ. Mẹ sừng sốt, cách có mấy mét mà con không đọc thấy gì sao? Mẹ cũng có đọc được đâu. Nhỏ hạnh phụng phỉu cãi. Nếu đọc được, mẹ đâu có bảo con. Mẹ giải thích bằng giọng lo lắng. Nhưng mẹ bị cận thị, mà hôm nay mẹ lại quên mang theo kính. Còn con thì khác. Con chẳng khác tí nào đâu. Nhỏ hạnh hồn nhiên đáp, ở lớp con cũng chẳng nhìn thấy gì trên bảng, chỉ toàn nhìn tập bạn để chép bài. Rồi nó hào hứng kể chuyện nó cứ dăm ba bữa lại phải xin đổi chỗ ngồi như thế nào, và thầy nó chịu ý nó ra sao cho mẹ nghe. Đến lúc đó, mẹ mới biết điều gì đã xảy ra với con mình. Ngay lập tức, mẹ đưa nó đến bệnh viện khám mắt. Và tiếp theo dẫn nó đến hiệu kính thuốc để sắm cho nó một cặp kính 1,5 điốc theo chỉ dẫn của bác sĩ. Chuyện đó xảy ra cách này đã bao năm rồi, từ hồi nhỏ hạnh chưa vào trường tự do, và còn chưa biết tiểu long, và quý giòm là ai. Bây giờ cặp kính vẫn còn chém trễ trên sống mũi nó, đã tăng thêm 0,5 điốc, và thỉnh thoảng lại sệ xuống khiến nó chốc chốc phải đưa tay đẩy lên. Sở dĩ tác giả nói rông dài về nhỏ hạnh như vậy không phải để giải thích tại sao nó đeo kính mà không đeo một thứ gì khác trên mắt mà chính là để cho bạn đọc thấy rằng nhỏ hạnh là một đứa ham học ngay từ hồi còn học cấp 1. Và một đứa ham học như vậy sống trong cảnh nhà yên ắng cũng thích thú chẳng khác gì cá sống trong nước. Nhưng là một đứa nhát gan, nhỏ hạnh không tài nào yên tâm ngồi thu mình trên gác để tận hưởng cái thú đó. Nó cứ sợ thằng Tùng bỏ đi chơi quên khóa cửa, kẻ trộm sẽ thừa cơ lèn vào nhà. Mà ở cái chung cư nó đang sống, đã có khối nhà bị mất trộm. Từ nghĩ đến cảnh mình đang ngồi đọc sách trên gác, còn kẻ trộm thì đang lục lọi vơ vét ở dưới nhà, nhỏ hạnh đã nghe lạnh toát sống lưng. Đã không nghĩ thì thôi, càng nghĩ vơ nghĩ vẩn, nhỏ hạnh càng run. Nó thận trong bước ra kiểm tra cửa trước. Nhìn thoáng quạt, thấy cửa khóa bên trong, nhỏ hạnh thở phào. Như vậy là thằng Tùng còn ở trong nhà. Ủa, nhưng nó trôi vào xó xỉnh nào kia. Nhỏ hạnh giỏng tai nghe ngóng. Đứng một hồi, chẳng nghe thấy gì, nó nhíu mày đi lần xuống nhà sau. Kế phòng ngủ là cánh cửa mở ra hành lang dẫn xuống bếp, và phòng tắm. Ban ngày cánh cửa này luôn luôn mở, chỉ trước khi đi ngủ gì khuê mới đóng lại. Nhưng lúc này cánh cửa đang đóng im im trước mặt nhỏ hạnh. Ngạc nhiên. Hạnh rón rén lại gần áp tai vào cửa, và nó nghe rõ ràng có tiếng sột soạt, và tiếng cười khúc khích ở đằng sau. Chắc thằng quỷ tùng lại dở trò nghịch tinh gì đây? Nhỏ hạnh thầm nhủ, và nhẹ nhàng đưa tay đẩy cửa. Nhưng cánh cửa hình như bị chặn từ bên kia bởi một vật nặng nào đó. Nhỏ hạnh mím môi sô mảnh. Chiếc ghế chứa ngại vật liền bị đẩy chạy qua một bên, và cánh cửa hé ra. Đập vào mắt nhỏ hạnh là hai thằng nhóc. Một là thằng Tùng, đứa kia là thằng đặt, bạn học cùng lớp với Tùng, nhà ở cách đây mấy dãy phố. Hai đứa đang tích chí ngồi nhìn con tai to cuốn quýt đưa hai chân trước lên loay hoay tìm cách gỡ chiếc bao ni lông úp trên mõm. Chiếc bao ni lông được giữ chặt bằng một sợi dây thun ràng bên ngoài nên mặc dù rất cố gắng, con tai to chẳng làm sao tháo tuột ra được. Nó cuốn cùng vùng vẫy, thậm chí bỏ tòi xuống đất, lăn lộn một cách tuyệt vọng. Nhỏ hạnh xuất hiện đúng vào lúc ánh mắt con tai to đang lộ vẻ van xin tội nghiệp. Này, này, các em làm gì thế? Nhỏ hạnh sừng sốt kêu lên. Sự xuất hiện thình lình của bà chị khiến Tùng hốt hoàng. Tụi em có làm gì đâu ạ? Trời nghịch thế mà bảo là không làm gì. Vừa nói nhỏ hạnh vừa bước lại chỗ tai to tháo chiếc bao quái ác trên mõm nó ra. Tùng đã kịp thời lấy lại bình tĩnh. Nó dài giọng. Đấy chẳng phải là chơi nghịch. Em phạt nó đấy. Nó làm gì mà em phạt? Tùng mím môi. Ai bảo nó sẽ tập của em? Nhỏ hạnh nheo mắt. Nó trèo lên bàn học của em à? Không phải là trèo lên bàn học. Tùng ấp ốm, nhưng vẫn là sẽ tập. Chị chả hiểu gì cả. Nhỏ hạnh vừa ngơ ngác, tập học bao giờ cũng được để ngăn nắp trên bàn. Con tai to lại không trèo lên bàn được, thế làm sao nó có thể xé tập của em? câu hỏi oái oăm của bà chị làm tùng cứng học. Nó ngắc ngứ một lát rồi không nói không rằng, quay mình chạy vụt đi. Lát sau, nó xuất hiện với cuốn tập tơi tả trên tay, giọng miếu máu. Thành tích của con tai to đây nè. Em có nói dối với chị đâu? Rồi nó sột xịt, vẻ tức tười. May mà đây là cuốn tập nháp. Nếu nó xé cuốn tập học ở lớp, chắc em phải nghỉ học luôn. Nhỏ hạnh cầm cuốn tập xăm soi một hồi rồi gật gù. Đúng là cuốn tập đã bị xé. Nhưng có lẽ không phải do tai to. Có thể một con chó hàng xóm đã gây ra chuyện này. Chính con tai to mà. Tùng kêu lên đầy ấm ức, em nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí em còn dượt theo nó để giật cuốn tập lại. Nhưng em đã bảo tai to không chèo lên bàn học của em kia mà." Nhỏ Hạnh vặn vẹo, "Thế thì làm sao nó đụng tới cuốn tập này được?" "Cuốn tập này ấy à?" Tùng bối rối hỏi lại, rồi sau một thoáng ngẩn ngừ nó đành tặc lưỡi thú nhận. "Thực ra thì, cuốn tập này em không để trên bàn. Trừ hôm qua em nằm dưới sàn nhà tập vẽ, lúc gì khuê dục đi ngủ, em vội vàng thế là." "Thế là?" Nhỏ Hạnh nheo mắt nhìn em. Thế là em cứ để cuốn tập dưới sàn, quên cất đi chứ gì. Thì vậy, Tùng khuột khịt mũi tìm cách bào chữa. Nhưng mà ai chả có lúc quên. Mẹ thỉnh thoảng cũng bỏ quên chìa khóa rồi cuốn cuồng đi tìm vậy. Đừng có lôi mẹ vào đây. Nhỏ hạnh nghiêm mặt, em làm thì em chịu. Trong chuyện này cũng không thể trách tai to được. Chỉ tại em cứ vứt tập vờ bừa bãi dưới sàn thôi. Tùng vùng vằng. Nhưng trước đây em vẫn bỏ quên tập dưới sàn nhà mà có xảy ra chuyện gì đâu. Chỉ tại mẹ đem con tai to về thôi. Từ ngày có nó nhà ta mới lắm chuyện. Lêu lêu. Nói thế mà cũng nói được. Nhỏ hạnh quệt hai ngón tay vào mát, trêu em. Chỉ có em luộm thuộm mới thấy lắm chuyện thôi. Đã vậy, còn đồ thừa cho tai to nữa. Bị nhỏ hạnh tấn công tới tấp, nhất là trước mặt bạn bè, tùng đồ quạo. Chị nói gì mặc chị. Em cứ phạt nó đấy. Em bỏ quên tập dưới sàn thì chỉ cứ phạt em, nhưng tai to xé tập của em thì em có quyền phạt nó. Thằng Tùng đột ngột, lý sự khiến nhỏ hạnh ngớ người ra. Thông minh như nó mà trong lúc bất ngờ cũng không tìm ra cách nào để bắt bẻ được thằng em. Thôi được, cuối cùng nhỏ hạnh hạ giọng, em muốn phạt tai to thì cứ phạt. Nhưng chỉ nên đánh khẽ nó vài cái thôi. Chả ai đi phạt một con chó bằng cách bịt mõm nó lại cả. Từ khi nhỏ hạnh xuất hiện dày la cậu em, thằng Đạt vẫn im thiên thiết. Nó sợ chỉ thằng Tùng sẽ hỏi tội đồng lõa của nó. Nhưng câu nói vừa rồi của nhỏ hạnh khiến Đạt cảm thấy ngứa ngáy quá chừng. Thế mà có đấy. Đạt đột một bụt miệng, ở nhà em vẫn thấy cậu em bịt mõm con Mina hoài. Con Mina nào? Nhỏ hạnh tròn mắt. Con chó của nhà em ấy. Đạt trước mắt, ngày nào nó cũng bị cậu em phạt về đủ thứ tội. Ái trà trà! Như phát giác ra điều gì, nhỏ hạnh trượt kêu lên. Hóa ra trò bịt mõm này là em bày cho thằng Tùng phải không? Đâu có! Đạt dùn vai, trò đó ai mà chả biết cần gì phải bày. Lời bào chữa của Đạt chẳng thuyết phục được nhỏ hạnh mày may. Nhỏ hạnh dí tay vào chán nó. Em là em hư lắm đấy nhé! Bày cho bạn toàn chuyện gì đâu không? Rồi không để thằng nhóc kịp phân bua, nhỏ hành cúi xuống ôm con tai to đang nằm khét nét dưới chân, quay lưng đi thẳng một mạch. Trường 2, Trường 2. Thực ra trong chuyện này đã có phần bị mắng oan. Lúc thằng Tùng bảo nó chỉ cách, trừng phạt con tai to, nó đã không muốn nói, nhưng thằng này cứ theo hỏi hoài nên nó không thể làm tinh mãi được. Chả lạt sáng nay lúc ra chơi Tùng tuyên bố trước một đám bạn. Chiều nay tao sẽ trị tội con tai to. Nghe vậy, thằng Nghị, và nhỏ Cúc Phương ngạc nhiên lắm. Hai đứa này vốn rất mến tai to. Lúc mẹ thằng Tùng mới đem con tai to về, Tùng lên lớp khoe tiếu tít và dù đặt, Nghị, và nhỏ Cúc Phương về nhà để xem con cuốn tai dài đặc biệt của mình. Vừa thấy con tai to, Nghị đã trầm trồ. Con chó này khôn lắm đấy. Xem cặp mắt nó kìa, cứ long lanh như hai giọt nước ấy. Còn nhỏ Cúc Phương thì không ngớt vốt ve đôi tai dày rậm, và dài thậm thượt của tai to, và luôn miệng hít hà. Ôi, con chó mới sinh làm sao? Trông chẳng khác nào một con chó bông. Hai đứa thích con tai to là thế, bây giờ nghe Tùng đòi trị tội nó, liền ngẩn người ra. Nó bị tội gì mà chỉ Tùng ra vẻ nghiêm trọng. Nó xé cuốn tập của tao. Ôi trời! Nị buột miệng, chó con nào mà chẳng ưa xé giấy xé tập. Nó ngứa răng ấy mà. Nhỏ Quốc Phương cũng lên tiếng bênh vực tai to. Tại Tùng thôi. Nếu Tùng cất tập cẩn thận thì con tai to làm sao xé được? Thấy hai đứa bạn đều hùa vào biện hộ, che chở cho tai to, thậm chí nhỏ Cúc Phương còn có ý che mình cầu thạt, Tùng ức lắm. Nó nghiến răng. Nhưng dù sao thì chiều nay tai to vẫn phải bị phạt. Quyết tâm của Tùng khiến Cúc Phương lo lắng. Nó trước mắt. Nếu muốn phạt tai to, Tùng chỉ cần dí mõm nó vào cuốn tập bị xé, nạt lớn vài tiếng là lần sau nó trở ngay thôi. Tùng, cứ, một tiếng. Thế mà cũng gọi là phạt. Đúng là trò con gái. Nhỏ cúc Phương đỏ mặt. Ở nhà Phương, mỗi lần con tí ti làm gì quấy, Phương vẫn phạt nó như thế, vào sau đó chẳng bao giờ nó dám tái phạm nữa. Nhưng đó là với con tí ti. Tùng gạt phát, còn đây là con tai to. Đã gọi là tai to thì phải khác tí ti chứ lại. Với con tai to mà phạt như thế. Không chừng nó sẽ tưởng là khen nó, lần sau nó lại làm tới. nghị rất muốn mở miệng xin tội cho tai to, nhưng thấy Tùng hùng hổ quá, nó biết nếu nó lên tiếng chẳng những không có kết quả gì mà chỉ tổ chọc giận thêm thằng Tùng. Tùng cũng chẳng buồn ngó ngàng hay hỏi han gì đến nghị, Biết thằng này cùng phe với cúc phương, xin ý kiến, nó cũng vô ích, Tùng bèn quay sang đạt là, đứa nãy giờ vẫn im lặng một cách. Khách quan. Làm sao để trị tội con tai to hở mày? Thằng Đạt được hỏi câu này chẳng khác nào được gãi chúng chỗ ngứa. Ở nhà ngày nào nó cũng chứng kiến cảnh cậu nó, hành hạ con Mina. Hễ đi nhậu say về là cậu lôi con Mina ra bắt nó làm đủ trò, nào là đứng hai chân, nào là bò lết từ góc nhà này đến góc nhà khác, khi lại nhảy từ chiếc ghế này qua chiếc ghế nọ. Cũng có lúc cậu đặt con Mina lên đầu tủ cao miễu. Và khoai trái nhìn nó rôn rời đi vòng quanh, vừa đi vừa rên ư ừ, đôi mắt sợ hãi nhìn giáo rác khắp nơi tìm chỗ xuống. Khi cao hứng cậu còn ném con Mina tít lên trên cao rồi đợi nó rơi xuống, thò tay ra chụp. Con Mina sợ nhất trò này. Mỗi lần bị ném bổng lên trời như vậy, chân cẳng nó cuốn cuồng, và cặp mắt thất thần trông đến tội. Mẹ thằng Đạt rất ghét những trò tai quái của cậu nó. Nhưng lần nào bị mẹ nó giày lạc, cậu nó cũng chỉ thôi hành hạ con Mina chừng vài ba ngày, sau đó trứng nào vẫn tật nấy. Thường thì vào những lúc tỉnh, cậu nó non cũng hiền lành ra phết. Suốt ngày cậu nằm đong đưa trên võng, ngủ gà ngủ gật, lúc trước thì mở tivi ra xem. Những lúc ấy, con Mina mặc sức ung dung lượn lừa quanh nhà mà chẳng lo tai họa ập xuống đầu. Chỉ đến chiều tối... Lúc cậu đi làm lai dai ba xị ngoài các quán tóc trở về, con Mina mới bắt đầu nếm mùi đau khổ. Lần nào cũng vậy, hễ nghe tiếng chân siêu vẻo của cậu vang lên trước cửa, con Mina liền cục đôi lần tuốt vào gầm rừng, gầm tụt, thậm chí có hôm nó trốn biệt trong toilet. Nhưng dù nấp lánh ở đâu, cuối cùng nó cũng bị cậu lôi ra, và tung bổng lên không. Cậu bị cơ quan đuổi việc gần nửa năm nay mà chưa tìm được chỗ làm mới. Bình cơ đó, chiều nào cậu cũng lẻn ra khỏi nhà. Uống vài tập rượu cho đỡ buồn, theo cách nói của cậu. Khổ nỗi, cậu càng đỡ buồn chừng nào thì con Mina lại buồn thêm chừng ấy. Đạt không tham gia vào trò nghịch tinh của ông cậu thất trí, nhưng nó hoàn toàn thờ ơ trước số phận khốn khổ của con Mina. Bởi một lẽ đơn giản là, nó cũng chẳng ưa gì con Mina. Tổ dân phố nó ở lúc này đang có phong trào xây dựng gia đình văn hóa mới. Ngoài các khoản khác mỗi nhà đều phải cam kết không được thả chó chạy rong ngoài đường. Và từ ngày bị nhốt trong nhà, con Mina cư ị vãi tế tung, và đặt, bốn không anh không em, mỗi ngày phải e cổ ra hốt phân, và chùi rửa nền nhà ba, bốn lượt. Chính vì cái công việc nhọc nhằn đó mà đặt căng con Mina không để đâu cho hết, và trái với mẹ nó, đặt chẳng hề xót ruột trước việc cậu nó đối xử tệ hại với con chó trong nhà mình. Khi thằng Tùng vấn kế, nó về cách trừng phạt con tai to về tội xé tập, trong đầu đặt này ra không biết bao nhiêu là cách thức, những cách thức cậu nó vẫn thường áp dụng với con Mina. Nhưng thấy cặp mắt thằng nghị và nhỏ cúc phương đang hao háo nhìn mình, đạt không dám công khai bày cách cho Tùng. Nó thừa biết hai đứa này yêu quý con tai to vô cùng, nếu nó dại dột xuôi thằng Tùng nặng tay với tai to thế nào hai đứa này cũng không để yên cho nó. Nghĩ lợi nghĩ hại một hồi. Đạt liếm cặp môi khô giang. vì mày thôi. Tài to là của mày, mày muốn chỉ cách nào chẳng được. Lối nói nước đôi của Đạt không làm Tùng thỏa mãn. Nó khăng khăng. Nhưng tao muốn mày chỉ cách cho tao kìa. Cách hả? Đạt nuốt nước bọt, thiếu gì cách? Tùng nôn nóng. Nhưng mà cách gì? Mày chỉ tao một cách đi. Trước sự dồn thuốc của Tùng, Đạt biết mình khó lòng từ chối. Nó hỏi Tùng, nhưng mắt lại khẽ liếc nghị, và cúc phương. Con tai to phạm tội xé tập phải không? Tùng nhăn nhó. Mày biết rồi mà còn hỏi. Phớt lừa vẻ trách móc của bạn, đạt thản nhiên hỏi tiếp. Mà cắn xé là lỗi của cái mõm, đúng không? Đúng. Tùng gật đầu. Đạt kết luận gọn lòn. Vậy phải trị tội cái mõm của con tai to. Tùng chớp mắt. Chỉ cách sao? Đạt ngó lơ chỗ khác. Lấy bao ni lông bịt mõm nó lại. Ừ hay đấy. Tùng hân hoan, tao sẽ trị tội bằng cách bịt mõm nó. Nhỏ cúc phương nãy giờ vẫn im lặng, và hồi hộp theo dõi cuộc đối thoại giữa Tùng, và đặt, đến lúc này thấy. Tính mạng của tai to sắp bị nguy ngập, liền hớt hải can thiệp. Không được. Các bạn làm như thế tai to sẽ ngột thở chết mất. Tùng nhún vai. Chết sao được mà chết? Tài to chứ có phải là tí ti đâu. Chết đấy! Nghị ruột rè chen lời. Không có không khí thì chả ai sống được. Thấy đề nghị của mình bị nghị, và cốc phương bài bác, đạt tức lắng. Nó hừ mũi. Chả biết gì mà cũng nói. Trước khi bịt mõm con tai to, bọn này đục sẵn vài lỗ nơi đáy bao cho nó thở chứ lại. Mặc dù vẫn còn ấm ức, nhưng nghe đạt nói như vậy, nghị. Và Quốc Phương không nghĩ ra lý do gì để khuyên hai đứa bạn của mình từ bỏ cái kế hoạch trừng phạt quỷ quái kia. chưa đó, lúc chen ra cổng giờ tan học, Tùng nháy mắt với Đạt. Chiều gái nhà tao chơi. Như hiểu ý, Đạt không hỏi đi hỏi lại, chỉ mỉm cười gật đầu. Và như các bạn đã biết, trong khi hai ông nhóc đang lén lút, thưởng thức màn trừng phạt con tai to thì nhỏ hạnh tình lình xuất hiện, và mắng cho một trận. Khi nhỏ hạnh ôm tai to đi mất, Đạt liếp Tùng vẻ hờn trách. Tại mày mà tao bị chị hạnh mắng. Sao lại tại tao? Chứ gì nữa. Đạt ai oán, hồi sáng trên trường tao đã nhất định không chịu bày cách cho mày, mày lại cứ theo hỏi hoài. Giọng điệu than van của Đạt khiến Tùng chẳng ham cãi. Nó thở ra một hơi dài. Đầu đuôi cũng tại con tai to cả thôi. Vì nó mà trước nay tao cũng đã bị mắng không biết bao nhiêu lần." Tùng nói câu đó cốt để an ủi bạn. Nhưng khi lời nói thoát ra khỏi cửa miệng, bất giác Tùng cảm thấy tủi thân vô cùng. "Ừ, từ ngày mẹ đem con tai to về, Tùng chẳng còn được cả nhà cưng chiều như trước. Trước đây, Tùng là út, cái gì cũng được ưu tiên. Mẹ lúc nào cũng nhắc chằm chằm. Khuê ơi, lát nữa Tùng đi học thêm, em nhớ lấy cơm cho cháu ăn trước nghe." Hạnh ơi, con xem ấm nước sôi chưa, Bảo tùng xuống tắm đi con. Hồi trước tùng cứ như cậu hoàng con, cả nhà luôn xuống xít quanh nó. Nhưng cái thời huy hoàng đó đã qua mất rồi. Vị trí béo bờ của nó đã bị tai to nhảy vô chiếm mất. Bây giờ mẹ lúc nào cũng tai to. Khuê ơi, tai to ăn cơm chưa vậy? Hạnh ơi, dẫn tai to đi tắm đi con. Cái tên Tùng thân yêu ngày nào chưa hoàn toàn biến mất trên môi mẹ, nhưng đã bị giảm giá đi nhiều trước sự cạnh tranh ngày càng tăng của tai to. Nhưng điều khiến Tùng mùi lòng nhất là, không chỉ mẹ, mà cả dì Khuê, và chị Hạnh của nó cũng đều tỏ ra yêu quý tai to hơn nó. hễ mỗi lần trong nhà vang lên tiếng, ẳng ẳng của tai to là bao nhiêu cái miệng lại đồng loạt déo tên nó. Tùng, cháu làm gì con tai to thế? Tùng, em lại đánh con tai to nữa phải không? Trong khi chẳng ai buồn điều tra trước đó con tai to đã dở trò gì với Tùng. Mà ai chết tai to thì lắm trò nghịch tinh. Ba ngày đầu mới về còn lạ cảnh lạ người, con tai to giả bộ rụt rẻ, hiền thục. Trong cái cảnh nó vừa bò gión rén vừa lấm lét nhìn quanh, mũi khịt khịt đánh hơi, ai cũng tội. Nhưng qua đến ngày thứ tư là, nó phô ngay bộ mặt thật ra. Nó chạy ngúng ngoáng khắp nhà, chui giúp không chừa một xó xỉnh nào, chốc chốc lại cao hứng phóng vèo vèo như những tay lái xe bạt mạng ngoài phố, vừa phóng vừa luồn dưới gầm bàn, chui cả qua giữa hai chân của mọi người khiến dì khuê đang bưng khai trà vừa chui rửa từ bếp đi lên phải la oai oái. Nhưng cái trò mà tai to thích nhất là, nhảy trồm trồm theo tùng. Nhưng chỉ nhảy xuông thì chả có gì vui. Nó vừa nhảy vừa há mõm đớp lấy gấu quần sọc của Tùng kéo lấy kéo để một cách khoái chí bao nhiêu thì cái người bị nó kéo quần càng bực mình bấy nhiêu. Phạt đầu Tùng nhỏ nhẹ. Tao không giỡn với mày à nghen. Tùng bảo, không giỡn, nhưng tai to lại láo táo hiểu thành, tao thích giỡn với mày lắm, nên nó càng ra sức nhảy, và ra sức kéo. Tùng sầm mặt. Thôi nghen. Tao cảnh cáo mày lần chót đấy. Liệu hồn. Tai to lại nghe thành, đố mày kéo sao cho tuột luôn ra được nên lần này vừa táp được màu quần của Tùng nó liền ngoạm chặt không chịu nhà ra khiến người nó bị hỏng khỏi mặt đất và treo lơ lơ lửng giữa không trung non rất buồn cười. Nhưng Tùng không cười được. Sợ bị rách quần, nó lật đật vung mạnh chân khiến con tai to văng ra xa rơi đánh bịch. Thế là tai to liền dở trò, ăn vạ bằng cách ngoác mõm kêu ủng hoảng ra vẻ ta đây đang bị thằng Tùng oắt con này hiếp đáp ghê lắm. Tiếng kêu cố làm ra vẻ thảm thiết của tai to lập tức kéo theo hàng loạt những tiếng kêu thảm thiết khác. Trời ơi, có chuyện gì thế tai to? Tùng ơi, sao con lại đánh, em? Tùng ước lắm, mọi người cứ làm như thế nó là đứa hung hăng gây sự còn tai to bao giờ cũng nhu mì nhù mì. Và nếu Tùng gân cổ phân trần thế nào cũng bị gạt đi. Em đùa một tí mà cũng nổi đóa. Nhưng nỗi oan của Tùng không chỉ có thế. Có những lúc nó chẳng hề đụng chạm gì đến tai to. Nó ngồi học ở nhà trước, tai to chơi đùa ở nhà sau. Nhưng hễ tai to tình lình kêu toán lên vì một nguyên nhân lãng sẹt nào đó, chẳng hạn bị bỏ đốt hoặc do mài chui giúp phá phách bị kẹt đuôi vào các thanh gỗ ngổ ngang trong góc bếp, là, mọi người lập tức nghĩ ngay đến nó, và tất cả những câu ca thán tuôn ra từ cửa miệng mọi người bao giờ cũng bắt đầu bằng hai tiếng. Tùng ơi! chính vì những bất công mà nó phải chịu đựng ngày này qua ngày khác như thế khiến tùng cảm thấy tai to không còn đáng yêu như ngày đầu mẹ mới đem về nữa. đối với tùng, tai to đã trở thành một tên phá rối kho ưa. Trường ba. Trường, ba, trường, ba, trường ba, sự có mặt của tai to trong nhà nhỏ hạnh bắt nguồn từ một lý do rất buồn cười. Chả là thời gian gần đây, không hiểu sao ba mẹ hạnh bỗng nhiên tích cãi nhau. Tất nhiên ba mẹ không đi đến chỗ to tiếng, nhưng nói chung vẫn là bất đồng, có nghĩa là khi bàn bạc về chuyện nào đó, ba mẹ cứ mỗi người mỗi ý, không ai chịu ai, thế là đi đến chỗ nói qua nói lại. Người ta gọi như thế là khắc khẩu Một bà bạn của mẹ không biết nghe ai nói khuyên mẹ nên nuôi một con vật ba màu trong nhà. Có con vật này, chuyện, khắc khẩu, sẽ chấm dứt ngay, vợ chồng sẽ lập tức hòa thuận như cũ. Mẹ nói chuyện đó với ba, ba cười. Tùy em, nuôi một con gì đó trong nhà cũng hay. Mẹ nhíu mày. Nuôi con gì bây giờ? Ba gãi cằm. Muốn có đủ ba màu thì kiếm một con mèo tam thể. Eo ơi, em sợ mèo lắm. Mẹ rục cổ. Bà nhún vai. Vậy thì kiếm một chú cún. Rồi bà chép miệng nói thêm, nhưng tìm được một con chó ba màu thì hơi gai. Nhưng rồi mẹ vẫn tìm ra. Một tuần sau, mẹ ôm về một chú cún không những ba màu. Trắng, vàng, và điểm một ít đen, mà còn rất xinh, tai dài thậm thượt. Bà liền đặt tên là tai to. Sự tích về con tai to là như vậy. Khi nhỏ hạnh vui miệng kể chuyện đó với cậu em, Tùng nhún vai hệt người lớn. Mẹ như thế là mê tín dị đoan. Cô em bảo mê tín dị đoan là không tốt. Oai ghê nhỉ. Nhỏ hạnh cười, dám phê bình cả mẹ cơ đấy. Tùng tiếp tục nghiêm nghỉ. Cả ba nữa. Ba là nhà báo mà cũng mê tín dị đoan. Nhỏ hạnh bênh ba. Không phải đâu. Ba chỉ chiều mẹ thôi. Tùng gọn lòn. Lẽ ra ba không nên chiều mẹ những chuyện như thế mới phải. Rồi trước vẻ mặt sừng sốt của bà chị, Tùng khỉnh khẳng bỏ đi, lòng vô cùng đắc ý vì đã dám oai vệ phê phán những khuyết điểm của ba mẹ. Tối hôm đó, khi đem những câu nói của Tùng rụt rè thuật lại cho ba nghe, nhỏ hạnh ngạc nhiên thấy ba gật đầu vui vẻ. Tùng nói đúng đấy. Không nên mê tín dị đoan. Thế sao ba mẹ lại đem con tai to về nhà? Nhỏ hạnh trốn mắt. Ba mỉm cười. Đây không phải là mê tín dị đoan mà là một liệu pháp tâm lý. Liệu pháp tâm lý là sao hả ba? Nhỏ hạnh đi từ thắc mắc này đến thắc mắc khác. Như thế này này. Ba buông tờ báo đọc giờ xuống bàn, khoa tay giải thích. Tất nhiên cả ba lẫn mẹ không ai tin con tai to sẽ làm được điều kỳ diệu là giúp cho ba mẹ bớt cãi nhau. Nhưng một khi đã có nó trong nhà, cái ý nghĩ về điều kỳ diệu đó sẽ ám ảnh, và chi phối hành động của ba mẹ, giúp ba mẹ lúc nào cũng kiểm soát được những gì sắp sửa xảy ra, con hiểu không? Con chỉ hiểu sơ sơ. Nhỏ hạnh vẽ lẽn thú nhận. Hiểu sơ sơ là, được rồi. Ba nhào mắt gật gù. khi nào lớn lên con sẽ hiểu rõ hơn. Quả thực nhỏ hạnh dù rất thông minh cũng không thể hiểu hết những điều ba nói. Nhưng nó cũng chả cần hiểu hết. Nó chỉ cần biết hai điều quan trọng nhất. Một, ba mẹ không phải là những người mê tín dị đoan. Hai, sự có mặt của con tai to trong nhà rõ ràng giúp cho quan hệ giữa ba mẹ nó tốt hơn. Và chỉ cần điều thứ hai thôi nhỏ hạnh đã thấy yêu quý con tai to gấp bội. Thằng Tùng tất nhiên chẳng biết gì về sứ mệnh trọng đại của tai to. Mà nếu nhỏ hạnh có giải thích đến giáo nước bọt, chắc nó cũng không hiểu, có khi nó còn lên án nhỏ hạnh nhiễm cái thói. Mê tín dị đoan của ba mẹ nữa không chừng. Nghĩ vậy nên nhỏ hạnh chẳng hó hé gì với em về chuyện của ba mẹ nữa. Còn Tùng vẫn tiếp tục liên kết với Đạt trong việc nghĩ ra hết trò này đến trò khác để trừng phạt đủ thứ tội vớ vẩn của tai to. Chiều thứ tư mới đây, Tùng dù Đạt về nhà. Từ lúc ba mẹ đi làm, nhỏ hạnh đi. Dậy kèm, đằng nhà thiểu long còn gì khuê mải lục đục dưới bếp, hai đứa lôi con tai to ra tập bò. Tùng ngồi bệt dưới sàn nhà. Cách một quãng, đặt ngồi xùm, hai tay giữ con tai to. Khi nào tao thả tay ra, mày kêu nó bỏ lại. Đạt giận, và từ từ buông tay. Tùng liền trúng môi huyết sáo Tai to, bỏ lại đây. Nghe kêu, tai to vẫy đuôi phóng vụt lại. Nhưng nó mới chạy được vài ba bước đã bị đạt trồm tới kéo lại. Đạt cốc lên đầu nó một phát. Đồ ngốc! Bảo mày bỏ chứ đâu phải bảo mày chạy. Tài to không hiểu tại sao mình bị ăn đòn, liền co rúm người lại. Tùng lại kêu, lần này nó không huyết xáo mà đập đập tay xuống đất. Bỏ lại đây, tai to. Tai to lấm lét nhìn Tùng, mặt lộ vẻ phân vân, đôi cụp xuống. Vừa rồi nghe kêu vội vã chạy lại liền bị ngay một cái cốc vào đầu, bây giờ nó vẫn còn hoang mang. Nghe tiếng gọi của cậu chủ nhỏ tai to cảm thấy ngứa chân ngứa cẳng vô vùng, nhưng không dám bước, cứ đứng được tại chỗ dương mắt nhìn. Bỏ lại đây đi nào! Tùng lại gọi. Bây giờ thì tai to đã trồn chân lắm. Mắt vẫn dán chặt vào Tùng, nó nhít chân lên trước một tí để thăm dò, đôi ngập ngừng ve vẩy Nó biểu lộ thái độ một cách rè rặt. Vẻ như sẵn sàng thu người lại nếu chẳng may có biến. Đến khi thấy chẳng có ai nói gì, mặt nó dạng lên, đôi ngoáy lia, và bốn chân chụm lại lấy đà phóng tới. Nhưng đúng vào lúc lòng nó đã hoàn toàn cởi bỏ mọi ngờ vực, và sợ hãi thì có một bàn tay nắm chặt lấy cổ nó, và tiếng đặt gầm gừ. Cái đầu đần độn này. Bò là như thế đấy hả? Tai to chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã ăn thêm một cái cốc nữa. Nó sợ hãi nằm bẹp người xuống. Đúng rồi. Tùng reo lên, bò là phải nằm sát xuống như thế đấy. Rồi nó vẫy tay. Nào, tư thế mà bò lại đây. Nhưng lần này thì tai to chẳng buồn nhúc nhích. Nó đã hãi lắm rồi. Hãi nhất là, nó chẳng biết hai cái thằng người bé tí lúc nào cũng sẵn sàng gõ vào đầu nó những cú đau điếm kia thực sự muốn gì ở nó. Cậu chủ nhỏ thì vẫy vẫy, gọi gọi. Nhưng bạn của cậu dường như lại không muốn nó vâng lời. Rõ khổ. Tài to cứ nằm dán người xuống sàn nhà, mõm đặt trên hai chân trước, mắt sợ xệt nhìn quanh. Nhìn cái gì? Có bỏ lại đây không thì bảo. Tùng sốt ruột gắt. tai to không bỏ mà cũng không, bảo. Nó vẫn tiếp tục nhìn giáo giác và có một lúc nó chồm người dậy, nhưng lập tức bị đạt ấn xuống. Nằm yên đấy. Tai to vội nằm yên, nhưng đạt vẫn không hài lòng. Làm gì mà không động cửa thế? Nó hừ giọng, bò đi chứ. Vừa hô nó vừa đét mạnh vào mông tai to. Tùng lập tức hùa theo. Bò đi, bò đi. Nhưng mặc cho cả hai hò hét, tai to vẫn không chịu bò. Nó láo lên nhìn sang phải sang trái và thoát một cái nó phóng vụt qua dưới nách đạt chuồn ra phía sau. Diễn biến bất ngờ khiến cả Tùng lẫn đặt điều tái mặt gầm lên. À, mày muốn chết hả? Và cả hai lập tức nhòm dậy đuổi theo kẻ chạy trốn. Phạt đầu, tai to định phóng xuống nhà sau, hy vọng vào sự che chở của dì khuê, nhưng cánh cửa dẫn ra hành lang không biết bị ai khép chặt, nó đành luồn vào dưới gầm tủ quần áo. Mày tưởng chui vào đấy là an toàn rồi hả? Tùng bỏ long khom dưới đất, cúi đầu nhìn vào gầm tủ. Hỏi với giọng ham dọa. Đạt chân quỷ chân ngồi bên cạnh Tùng, suối. Lôi nó ra nện cho nó một trận. Đúng đấy. Tùng nhanh chóng hưởng ứng. Phải đánh đòn nó về tội chạy trốn. Rồi nó nhìn Đạt. Mày thò tay vào lôi nó ra đi. Vẻ ham hờ trên mặt Đạt biến mất. Nó liếm môi. Mày lôi đi. Tùng khăng khăng. Mày lôi. Đạt khịt mũi. Sao mày không lôi? Con tai to là của mày mà. Tùng chia tay ra. Nhưng tay tao ngắn, tao thỏ không tới. Đạt, gì một tiếng. Tay tao cũng vậy. Tay tao còn ngắn hơn tay mày. Nói xong, nó cũng chìa tay ra như để chứng minh cho lời nói của mình. Tùng quên bánh mất mục tiêu chính là con tai to đang nằn cố thủ dưới gầm tù. Nó duỗi sát cánh tay nó vào cánh tay đạt, nheo mắt so đọ một hồi rồi khinh khỉnh bảo: Mày ăn gian, tay mày đâu ngắn hơn tay tao. Đạt nuốt nước bọt. Có ngắn hơn một tí. Một tí tẹo thôi. Một tí tẹo cũng không có. Tùng hừ giọng, rõ ràng tay tao, và tay mày bằng y nhau. Nghe Tùng nói vậy, mắt đạt liền sáng lên. Nếu hai tay bằng nhau thì mày thò không tới, tao cũng đâu có thò tới. Lợi dụng sơ hờ của đối phương, đạt chơi một cú. Phản đòn độc địa khiến Tùng bật ngửa. Thật ra vấn đề ở đây chẳng phải là tay ngắn hay tay dài, mà cái chính là không ông nhóc nào dám thò tay vào gầm tủ lôi con tai to ra, sợ nó cắn bậy. Một con chó lâm vào cảnh cùng đường thường dễ trở nên dữ tợn, và có những phản ứng không thể nào đoán trước được vì vậy mà ông nhóc nào cũng ngán tìm cách đồn đẩy cho nhau. giả dụ dưới gầm tủ là một con chó nhồi bông thì có khi nãy giờ hai ông nhóc đã đánh nhau đến bưu đầu sứt chán để giành được thò tay vào rồi. trước lý do chính đáng của thằng bạn tùng biết mình chẳng thể gây sức ép được nữa. ừ nhỉ, nó lúng túng nói rồi sau một thoáng nhíu mày nó chợt reo lên. a tao nghĩ ra cách rồi. cách gì vậy? Đạt tò mò, tùng phẩy tay. mày ngồi đây canh con tai to, để tao chạy đi kiếm một khúc cây. nói chưa dứt câu, tùng đã lật đặt chạy bổ xuống nhà sau. dì khuê đang mải chiên xào món gì đó trên bếp nên không trông thấy nó. thừa cớ, tùng gión dén lần về phía đống gỗ tạp đằng góc nhà. đang lui côi sụp sạo, bỗng nó vô ý động rớt một thanh gỗ xuống sàn nhà. nghe tiếng động lịch kịch dì khuê vội vàng quay lại. Cháu tìm gì thế? Thấy thằng cháu đang loay hoay nơi góc bếp, dì ngạc nhiên hỏi. Tùng ấp úng. Dạ, cháu định tìm cái này. Cái này là cái gì? Thấy dì khuê hỏi dồn, Tùng đành bối rối thú nhận. Dạ, cháu định tìm một khúc cây. Rồi nó chép miệng nói thêm, nhưng chỉ một khúc nho nhỏ thôi. Lớn nhỏ gì cũng không được. Dì Khuê bất thần nghiêm mặt, cháu định chơi trò đánh nhau với ai phải không? Đánh nhau đâu mà đánh nhau. Tùng nhăn nhó, cháu chỉ tìm khúc cây để khều, trái bóng dưới gầm tủ thôi. Dì Khuê hỏi lại bằng giọng mơ vực. Cháu nói thật không đấy? Tùng gãi đầu. Cháu lúc nào mà chẳng nói thật? Hứ, làm như ngoan lắm đấy. Dì Khuê lườm Tùng một cái. Nhưng gì vẫn bước lại chỗ đống gỗ nhặt một thanh nho nhỏ đưa cho nó. Cầm lấy nè, nhưng phiều quả bóng xong nhớ mang xuống trả đấy. Tùng hớn hở cầm lấy thanh gỗ, dạ một tiếng rõ to rồi quay mình chạy vụt đi. Lên tới nhà trên, thấy đặt vẫn còn ngồi trồm hổm bên chiếc tủ Tùng nhấn mắt. Con tai to còn ở đó không? Còn, nãy giờ nó cứ im thít. Để tao khỉu nó ra. Vừa nói Tùng vừa bò tòi ra sàn, thò thanh gỗ vào dưới gầm tủ khua khoáng. Nhưng tai to vẫn không chịu động cửa. Mặc cho thanh gỗ trên tay Tùng quất vào mông nó, bồm bốp tai to vẫn lì ra. Đối với nó, trốn trong gầm tủ kín mít này dù sao cũng an toàn hơn là chui ra ngoài nộp mình để hai ông nhóc mặc sức hành hạ. Nghĩ vậy nên tai to cứ gồng mình chịu trận, mặc Tùng đập lấy đập để thanh gỗ vào người nó. Và bên cạnh ông tướng đặt đang khẳng của hò hét trợ oai. Tùng tay nhỏ sức yếu, thanh gỗ lại cua ngang nên tai to chẳng nghe đau đớn gì. Nó cảm giác như đang được cậu chủ nhỏ, gãi ngứa. Nếu nói được tiếng người, nó đã nghe răng cười hì hì rồi. Tùng khua một hồi mỏi tay bèn quay sang đặt, chán nản. Làm sao giờ? Nó cứ nhất định nằm im trong đó. Mày đập mạnh hơn nữa vào. Tùng quyệt mồ hôi chán. Chẳng thể nào mạnh hơn nữa. Tao đã cố hết sức rồi. Đạt biểu môi. Mày dở quá. Đưa đây tao. Đạt đón lấy thanh gỗ trên tay Tùng, và nằm bẹp xuống sàn nhà. Đạt quả là, dân có nghề. Nó không đập lia lia theo kiểu, đuổi rùi của Tùng mà giang thanh gỗ ra thật xa, nheo mắt ngắm nghĩa cẩn thận rồi quất vụt một phát. Quả nhiên dưới cú đánh của Đạt, tai to giật này người kêu đánh. Ảng, một tiếng. Đạt quay nhìn Tùng, mặt vênh lên. Thấy chưa? Ừ, mày đánh hay ghê. Tùng suýt xoa thán phục. Đạt lại cúi xuống, lại ngắm nhía, và cốt thêm một phát nữa. Tai to đau quán đi. Nó kêu, ẳng ẳng và mắt láo liên tìm đường tháo chạy. Mày giữ chặt đầu kia. Đạt la lên. Nó định chạy đấy. Đạt vừa hạ lệnh cho Tùng vừa cúi nhìn vào gầm tủ định niệm tiếp cú thứ ba. Nhưng lần này nó chưa kịp ra tay thì dì khuê ở nhà sau hấp tấp chạy ra, mặt mày giáo rác. Còn tai to ở đâu mà kêu ăn ẳng thế các cháu? Sự xuất hiện đột ngột của dì làm hai ông nhóc điếm hồn. Đạt vẫn tiếp tục cùa quảng thanh gỗ dưới gầm tủ, vờ như nãy giờ vẫn đang khều một thứ gì đó vất vả đến toát mồ hôi mà vẫn chưa được. Tất nhiên nó chỉ khua vớ vẩn thôi chứ lúc này có cho vàng nó cũng đố dám để thanh gỗ chạm vào người tai to. Còn Tùng, trước câu hỏi của dì, nó giả bộ ngơ ngác nhìn quanh. Còn tai to đâu có ở đây. Từ nãy đến giờ cháu đâu có trông thấy nó. Dì mới nghe thấy tiếng nó kêu trên này mà. Dì khuê cao mày, vẻ lạ lùng. Chắc tai gì bị sao rồi ấy. Tùng khụt khịt mũi. Chứ tụi cháu chơi trên này cả buổi mà có nghe thấy gì đâu. Cháu đừng có nói bậy. Dì khuê nạt, tai dì chẳng bị gì cản ngược lại còn tính hơn tai mèo ấy. Rồi liếc đạt vẫn đang dán người xuống sàn nhà khều khều chọc chọc trong gầm tủ, dì nheo mắt hỏi. Cháu khều cái gì trong đó thế, đạt? Bị kêu đích xanh, đạt giật thót, Biết không thể tiếp tục, giả chết, nó ẩm ừ lên tiếng. Dạ, cháu khều. Cái này, cái này là cái gì vậy? Sợ đạt nói hớ tùng vọt miệng. Thì quả bóng chứ là cái gì? Cháu đã bảo với gì khi nãy rồi mà. Giọng dì khuê đượm nghi hoặc quả bóng gì mà khiêu cả buổi chưa xong? Khó lắm, đạt than vãn, nó cứ lăn qua lăn lại hoài. Dì khuê thình lình chia tay ra. Đưa thành gỗ đây dì khều cho. Không cần đâu dì. Đạt hốt hoàng, cháu khều sắp được rồi. Dì cứ xuống bếp làm cơm đi. Sự thoái thác vội vã của đạt càng khiến dì thêm ngờ vực, nhất là, nó có vẻ muốn dì rời khỏi nơi đây sớm phút nào hay phút ấy. Thế là, không nói không rằng, dì nằm ngoài ra sàn, chố mắt nhìn vào gầm tủ. Này, này, dì làm gì thế? Giờ quần áo hết, Tùng hớt hải kêu. Nhưng tiếng kêu thất thanh của Tùng chẳng cứu vãn được gì. Dì Khuê vừa nhòi xuống đã nhòm ngay dậy. Thế đấy. Dì Khuê hừ mũi, thế mà dám bảo tai dì bị làm sao. Có mắt cháu bị làm sao thì có. Tùng chớp chớp mắt. Mắt cháu có bị làm sao đâu ạ. Nhìn con tai to thành quả bóng mà không bị làm sao à. Dì Khuê nít môi, mắt cháu lạc phải đem đến bệnh viện giải phẫu đi thôi. Rồi dì Khuê đá vào chân đạt. Thôi. Dậy đi ông tướng con. Quả bóng, lăn qua lăn lại thế là, đủ rồi. Giọng điệu chế giễu của dì Khuê làm đạt nóng bừng mặt. Nó lồm cùng đứng lên, và bối rối đưa mắt nhìn đi chỗ khác. Còn Tùng, ngượng ngập vì bị bắt quả tang về tội nói dối, cứ đứng dí dí chân xuống sàn nhà như muốn soi thủng mấy tấm gạch bông rắn chắc. Hùa vào bắt nạt một con vật bé bỏng. Dì Khuê lắc đầu, thật không thể nào hiểu nổi. Tụi cháu không bắt nạt tai to. Tùng rụt rè phân bua, tụi cháu chỉ muốn gọi nó ra ngoài này thôi. Dì khuê quắc mắt. Cháu còn cãi bướm nữa hả? Người ta gọi bằng miệng chứ chẳng ai lại gọi bằng một khúc cây. Rồi dì nhún vai, nhưng điều quan trọng là các cháu đã làm gì tai to đến nỗi nó phải chạy trốn vào gầm tủ như thế. Tùng liếm môi. Tụi cháu có làm gì nó đâu. Tụi cháu chỉ tập nó bỏ thôi. Hay lắm. Chỉ tập bò thôi. Dì Khuê gật vù, chiều nay mẹ cháu về, dì mét lại chuyện này, thế nào rồi cháu cũng sẽ được mẹ cháu. Tập bò, như cháu đã tập cho tai to thôi. Lời ham dọa của dì Khuê làm tùng xanh mặt. Đừng, dì. Nó nói, miệng méo sạch, dì đừng mép lại với mẹ cháu. Cháu hứa. Chả hứa hiếc gì cả. Dì sẽ mét. Dì Khuê cắt ngang. Trước nay cháu đã hứa cội bao nhiêu lần rồi. Nói xong, không để Tùng kịp này nỉ thêm, gì quay mắt người đi xuống bếp. Tài tò nãy giờ nằm im dưới gầm tủ khoai trá, thưởng thức cành Tùng, và đạt bị mắng, nay thấy vị cứu tinh bỏ đi, liền nhanh nhẹn luồn ra khỏi chỗ nấp léo đéo chạy theo. Trường 5. Liên tiếp nhiều ngày sau đó, tình hình vẫn chẳng sáng sủa lên được tí nào. Tùng, và Đạt vẫn, cô đơn bên nhau như hai chiếc bóng. Từ lớp ra sân rồi từ sân vào lớp, lúc nào cũng chỉ có hai đứa cặp kè lẻo đéo. Trên đường về cũng vậy, vẫn chỉ hai chiếc bóng âm thầm lầm lũi sánh vai nhau. Tùng vẫn chẳng hiểu tại sao lại ra như vậy. Con tai to của nhà nó nuôi, nó muốn đánh đập hành hạ gì mặc nó. Ba mẹ nó không tẩy chay, nó thì thôi, mắc mớ gì tụi bạn lại nghỉ chơi với nó, ba đòn. Trả thù cô thằng nghị, và nhỏ Cúc Phương hóa ra. Độc còn hơn ong chích. Tùng ấm ức lắm. Nó tức nghị, Cúc Phương lẫn cả tụi bạn trong lớp. Rõ là, một lũ đạo đức giả Nhưng tức mấy đứa này cũng chẳng làm gì được, nó quay sang chốt nỗi phẫn uất lên đầu tai to. Thừa lúc không có ai. Nó đi ngang qua tai to vung chân đá một cái, đi lại đá một cái. Mỗi cái đá kèm theo một lời mắng. Tại mày mà ra tất cả nè. Tùng làm giết tai to đâm sợ đến nỗi bây giờ hế thấy Tùng thấp thoáng nơi đâu là nó cục đuôi làng tốt ra xa. Một hôm nhỏ hạnh tình cờ phát giác ra thái độ kỳ lạ của tai to, liền thuộc cổ Tùng, hỏi. Này, này, em làm gì mà con tai to cứ thấy em là trốn biệt thế kia? Tùng giằng ra khỏi tay chị, nhăn nhó. Em có làm gì nó đâu. Nhỏ hạnh nhìn Tùng bằng ánh mắt nghiêm khắc. Em hay đánh đập nó lắm phải không? Đánh đập đâu mà đánh đập. Tùng kêu lên đầy oan ức, chị ở nhà suốt ngày với em, nếu em đánh nó hẳn chị phải nghe thấy chứ. Lời phân trần của Tùng không phải là không có lý. Trong lòng nhỏ hạnh vẫn đầy dẫy những nghi ngờ. Nhưng không tìm ra cớ nào để hạch hỏi tiếp, đành buông một lời dọa dẫm băng qua Em liệu hồn đấy. Mẹ mà biết thì em chỉ có nát đi. Rồi mặc kệ thằng em đứng tiêu nghỉu bên cạnh, hạnh ngồi sồm xuống đất, dịu dàng gọi. Tai to, lại đây chị bảo. Vừa nghe tiếng nhỏ hạnh, tai to trụng chân phóng vèo lại, đôi ngoay tít. Nó vừa trồm lên người cô chủ nhỏ vừa kêu zin dít trong cổ hỏng ra chiều mừng rỡ lắm. Cái cảnh quấn quýt giữa nhỏ hạnh, và tai to làm Tùng muốn lộn ruột. Với nó thì nhỏ hạnh lúc nào cũng gắt gỏng, hoạnh hoẻ trong khi đối với tai to, chị nó lại dù gì âu yếm cứ như thể nó là cục cưng ra bảo. Như vậy là, nó chiếm đứt mất vị trí của mình rồi. Tùng ghen tức nhù bụng, bây giờ nó là thằng Tùng còn mình chỉ là một đứa lạ hoắc lạ hơ nào đó trong nhà. Giọng nhỏ hạnh vang lên như muốn đổ thêm dầu vào lửa. Nó vừa vuốt ve tai to vừa nhỏ nhẹ hỏi. Ở nhà Tùng hay bắt nạt tai to lắm phải không? Không rõ tai to có hiểu được câu nói của cô chủ nhỏ hay không mà bỗng nhiên nó lại đưa mắt nhìn Tùng khiến Tùng phải quay mặt đi, sợ bất thần nó gật đầu thì khốn. Nói tiếng người thì họa may kiếp sau tai to mới nói được chứ gục gặp cái đầu lõng thỏng hai nhánh tai kia thì khi cao hứng con tai to có thể làm được dễ dàng. Nhỏ hạnh lại thủ thì... Khi nào Tùng hiếp đáp tai to thì tai to kêu lên thật to cho chị biết nhé. Tới nước này thì Tùng hết chịu nổi. Để mặc bà chị với con cún cưng tâm sự với nhau, Tùng bỏ ra đứng trước bao lơn nhìn xe cộ chạy qua chạy lại dưới phố. Nhưng ngắm cảnh một hồi mà sao lòng Tùng chẳng nguôi khuây được tí tẹo nào. Nó vẫn đang chán lắm. Ở trường thì bị bạn bè làm mặt lạnh, về nhà thì bị bà chị làm mặt ngầu, Tùng chẳng biết phải nương thân ở đâu trên trái đất bao la này mới gọi là yên phận. Tuy nhiên, mọi phiền phức đối với Tùng không dừng lại ở đó. Hôm học thiết tập làm văn, cô Tú Duyên bỗng nhiên cắt cớ ra đề. Gia đình em có nuôi một con chó rất khôn. Em hãy tả con chó đó. Tùng là một trong những học sinh giỏi văn của lớp 4A trường Họa Mỹ. Trước nay những bài tập làm văn của nó bao giờ cũng được điểm cao nhất nhì trong lớp. Vì vậy, tập làm văn là tiết học mà nó mong ngóng nhất trong tuần. Nhưng hôm nay thì cái môn học ưa thích nhất này đã hoàn toàn phản lại nó. Tất nhiên Tùng thừa biết thế nào cô Tú Duyên cũng sẽ ra đề tả con chó. Học loại văn miêu tả loài vật, đã tả qua mèo, gà, vịt, chim. Thì đằng nào cũng sẽ tả đến chó. Nhưng đúng ngay vào lúc nó. Và thằng Đạt đang bị cả lớp hè nhau nghỉ chơi về cái tội hành hạ con tai to, cô Tú Duyên lại bắt nó tả chó chẳng khác nào muốn ám sát nó. Ngay khi cô vừa chép đề lên bảng, dưới lớp đã nổi lên những tiếng rúc ra rúc xích rồi. Dĩ nhiên Tùng biết tổng những âm thanh nhạo báng đó nhắm vào ai. Nhưng nó không phản ứng gì chỉ mím môi ngồi im, lắng tai nghe cô giảng. Tỷ này nó quyết làm bài văn điểm cao nhất lớp đề. Trả thù bọn bạn lắm chuyện kia. Mà tụi kia đúng là lắm chuyện thật. Cô vừa mới nói. Các em có thể mở bài bằng câu, bố em thường nuôi chó để trong vườn. Đã có đứa giơ tay cắt ngang. Thưa cô, nhà em không có vườn thì sao ạ? Cô mỉm cười. Nếu không có vườn thì nuôi chó để trong nhà chứ sao? Đây là cô chỉ ví dụ thôi mà. Cô Tú Duyên đúng là hiền thật. Tùng âm ức nghĩ, nếu là mình gặp những câu hỏi vớ vẩn như thế, mình sẽ cóc thèm trả lời có khi mình còn phạt tên học trò lẻo mép kia một mẻ ra trò nữa không chừng. Nhưng Tùng chẳng có thì giờ để bực tức lâu. Cô Tú Duyên bắt đầu giảng đến phần thân bài. Cô hướng dẫn học trò cách tả hình dáng bên ngoài như thế nào, tả hoạt động ra sao. Tùng nghền cô nghe như nuốt lấy từng lời. Giảng bài gợi ý của cô thật chi tiết, và rõ ràng mặc dù một đôi chỗ khiến Tùng không khỏi hoang mang. chẳng hạn cô bảo phải tả sự quyến luyến của con vật đối với chủ, trong khi đó con tai to ở nhà chẳng hề quyến luyến Tùng lấy một mày. nó chỉ thầm mong Tùng biến đi cho khuất mắt. đến phần cảm tưởng lại càng gay. phải nói lên được tình cảm yêu thương và quý mến của mình dành cho con vật. Tùng khẽ cựa mình trên ghế, tặc tặc lưỡi. thôi kệ, cô hướng dẫn thế nào mình cứ làm y như vậy. Mình rất căm con tai to, nhưng nếu viết điều đó vào bài làm, không khéo cô lại sổ tuệt bài mình đi mất. Tính toán đâu đó xong xuôi, Tùng thở một hơi nhẹ nhõm, và yên tâm hí hoáy làm bài. Tùng không ngờ mình có thể miêu tả con tai to dễ dàng, và sống động đến như vậy. Từ ngày tai to xoán đoạt mất vai trò, cậu hoàng con của nó... Hình ảnh của tai to luôn lờn vườn trong đầu nó, từ những cú phóng người liều lĩnh từ ghế qua đi văng, từ thái độ xôn xoe trước giờ cơm đến điệu bộ cuốn cuồng khi thấy đạt đầy cửa bước vào nhà. Bây giờ tất cả những điều đó tuôn ra theo ngòi bút một cách tự nhiên, và Trân chu đến Tùng cũng không ngờ. Và đúng như mong mỏi của Tùng, hôm trả bài, bài của nó đạt điểm cao nhất lớp. Khi cô ra để tả con chó, nghe những tiếng cười giễu cợt chung quanh, Tùng ức lắm. Nó nhủ bụng sẽ cố làm bài văn thật hay để trả thù, nhưng khổ nỗi, sự đời chẳng bao giờ đi theo ý muốn của con người. Bài văn của Tùng hay thì hay thật, nhưng, tù cũ không những không trả xong mà lại còn chất chồng thêm. Tù mới. Cả lớp cười hí hí khi nghe cô Tú Duyên vào bài của Tùng là bài tập làm văn duy nhất đạt 9 điểm. Sự nhốn nháo của lớp học khiến cô khẽ cao mày. Cô đập đập cây thước kẻ lên bảng. Các em im lặng để nghe cô đọc bài văn xuất sắc của bạn Tùng. Nghe vậy, cả lớp cô nín cười, giỏng tai chờ đợi. Nhưng sự im lặng giả vừa đó chẳng kéo dài được bao lâu. Khi cô Tú Duyên đọc đến phần kết luận, con tai to nhà em là con chó hiền lành, và ngoan ngoãn nhất mà em được biết. Vì vậy, em rất yêu quý nó, và đối xử với nó đầy dịu dàng, yêu thương như đối xử với một đứa em bé bỏng trong gia đình thì tụi bạn không nhịn được nữa. Những chàng cười ngặt nghẽo nổ ra khắp lớp như một cơn bão tình lình ập đến. Nhiều đứa cười vẹo cả người, nước mắt nước mũi tèm lem. Trong khi đó, Tùng ngồi chết sững trên ghế, mặt mày thoạt xanh thoạt đỏ. Cô Tú Duyên hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng bất thường của học trò mình. Cô hỏi, giọng ngơ ngác pha lẫn giận dữ. Các em làm gì thế? Chẳng lẽ đây không phải là một bài văn hay hay sao? Thưa cô, Hay à? Cả lớp đồng thanh. Thế sao các em lại cười? Thưa cô, tại nó tức cười à? Nghị nói. Cô liền chỉ ngay Nghị. Nghị, em hãy cho cô biết bài văn của bạn Tùng tức cười chỗ nào. Nghị đứng dậy. Nó gãi đầu. Thưa cô, bài văn của bạn Tùng tức cười ở chỗ? Ở chỗ? Cô nghiêm mặt. Ở chỗ nào? Làm gì mà em ấp a ấp úng thế? Thưa cô, Nghị chớp chớp mắt, nó tức cười ở chỗ bạn Tùng nói không đúng sự thật ạ. Không đúng sự thật là, sao? Cô Tú Duyên vẫn chưa hiểu. Nghị lại gãi đầu. Là, bạn Tùng không thực sự yêu quý con tai to như bạn ấy viết trong bài. Bạn ấy hay lôi con chó của mình ra hành hạ lắm ạ. Tố cáo của Nghị khiến cô Tú Duyên sững sốt. Cô hướng mắt về phía Tùng. Có đúng vậy không Tùng? Tùng ngượng ngập đứng dậy, chưa kịp nói, nhỏ Cúc Phương đã bô bô. Thưa cô, đúng đấy à? Bạn ấy lấy bao ni lông bịt mõm con tai to rồi còn cột mấy lon thiếc vào đuôi để nó hoảng sợ chạy quính lên chơi à? Cúc Phương vừa dứt lời, nhiều cái miệng liền nhau nhau phụ họa. Thưa cô, tụi em cũng biết chuyện đó à? Bạn Tùng đối xử với con chó của mình ác lắm cô ơi! Những đòn tấn công tới tấp từ bốn phía khiến Tùng cứ đứng thộn mặt ra, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán. Nó không lường được tình thế lại xoay ra như thế này. Nó cố làm bài thật hay để mong được điểm cao, không ngờ lại. Chót hay đến mức cô giáo phải đọc trước lớp, mọi sự vì thế đâm ra hỏng bét. Lúc này nó ao ước phải chi nó có thể biến thành người vô hình như trong phim bộ nó vừa mới xem tuần trước. Như vậy nó mới mong thoát khỏi làn sóng công kích và tố khổ của tụi bạn. Sau khi hàng loạt, nhân chứng, nối tiếp nhau lên tiếng, cô Tú Duyên chẳng buồn cha hỏi. Bị cáo tùng nữa. Cô chỉ khẽ thở dài ra hiệu cho nó ngồi xuống, và nhẹ nhàng bảo. Em không nên đối xử với con chó của mình như vậy. Trong các vật nuôi, chó là con vật gần gũi nhất, và trung thành nhất đối với con người. Rồi trước những đôi mắt tròn xoe của học trò, cô lần lượt kể những màu chuyện ca ngợi lòng trung thành của chó đối với chủ, từ chuyện chó theo chủ ra trận, lúc chủ bị thương, đã cắn vào chân ngựa đối phương để cản trở sự truy đuổi của quân giặc như thế nào đến chuyện chó dắt bà lão mù đi ăn xin, khi chủ qua đời, đã quanh quẩn ở bên mộ rồi nhịn đói chết theo ra làm sao. Cô kể 4, năm chuyện, chuyện nào cũng cảm động đến nỗi nghe xong, cả lớp cứ ngẩn ngơ. Nhỏ Cúc Phương, và bọn con gái. Mít ướt không ngớt hụt khịt mũi, mắt đứa nào đứa nấy đỏ hoe. Cuối cùng, cô kết luận. Tóm lại, chó là con vật khôn ngoan, trung thành, siêng năng, được việc, chó là bạn của con người. Nó quyến luyến ta, và ta nên yêu mến nó. Cô Tú Duyên vừa dứt câu bỗng có một đứa vọt miệng. Thưa cô, nhưng chó cũng làm nhiều chuyện bậy bạ lắm à? Cả lớp ngạc nhiên ngoảnh nhìn. Hóa ra đứa vừa lên tiếng pha bĩnh là Đạt. Nãy giờ thấy thằng bạn trí cốt của mình bị cả lớp hùa vào lên án, Đạt hậm hực lắm. Nhưng không nghĩ ra cách nào, tiếu, bạn, nó đành ngậm miệng làm thinh. Này thấy cô giáo cứ luôn miệng ca ngợi, đức tính của mấy con chó, nghĩ đến chuyện con Mina khốn kiếp ở nhà vẫn hành tội mình bấy lâu nay, Đạt không nén được bất bình, liền ngứa miệng thốt lên. Làm chuyện bậy bạ là, làm những chuyện gì thế em? Cô nhìn Đạt, tò mò hỏi. Đạt liếm môi. Chẳng hạn như con Mina nhà em đó cô. Nó cứ ỷ vãi tế tung làm em ngày nào cũng quét dọn khổ lắm cô ơi. Hê hê, một giọng châm chọc vang lên, mình làm ra mà không dám nhận, lại đổ vấy cho con Mina. Cô nhìn về phía có tiếng nói, trợn mắt, xuyệt khẽ rồi quay lại dịu dàng nói với Đạt. Nuôi một con chó trong nhà cũng như nuôi một em bé, ta phải dạy dỗ, tập luyện thì nó mới có những thói quen tốt. Điều quan trọng là tình cảm mình dành cho nó như thế nào. Nếu em yêu thương nó, em mới có thể kiên nhẫn dạy cho nó được. Bạn Đạt không thương loài vật đâu cô ơi. Lại nhỏ Cúc Phương lên tiếng hạch tội, nó vừa nói vừa nhìn Đạt bằng ánh mắt hả hê, chắc nó đang nhớ đến chuyện thằng này ngăn cản không cho nó vào nhà tùng để giải thoát cho con tai to bữa trước. Tất cả những trò tai ác của bạn tùng toàn là do bạn đặt bày ra cả đó cô. Lời tố cáo bất thần của nhỏ Cúc Phương khiến Đạt co rúm người lại như bị ong đốt. Nó vừa sợ vừa giận. Giận Cúc Phương, và giận cả chính nó. Tụi nó đã quên mình rồi, tự dưng mình lại đứng lên bếp xếp làm chi cho tụi nó nhớ ra không biết. Thật ngu ơi là ngu. Đạt lầm bẩm dù thầm, và thừa lúc cô ngó đi chỗ khác, nó gión rén ngồi xuống. Nhưng cô Tú Duyên đã trông thấy. Đặt, đứng lên. Cô hắng giọng, cô đã cho em ngồi xuống đâu. Chẳng biết làm sao, Đặt đành khép nép đứng lên, và mặt nó bỗng nhăn như bị khi nghe cô tuyên bố. Bây giờ cô sẽ đọc lên bài của em để các bạn xem thử em có viết. Không đúng sự thật như bài của bạn Tùng hay không? Trường 6. Tùng thù thằng Nghị, và nhỏ quốc phương tím gan tím ruột. Dĩ nhiên hùa nhau lên án Tùng trong tiết tập làm văn sáng nay không chỉ có hai đứa này. Nhưng so với cả bọn, Nghị, và cúc phương to mồm nhất. Suốt buổi, chúng không tiếc lời. Tố khổ những, tội trạng của Tùng với cô giáo. Đạt điểm văn cao nhất lớp, lẽ ra Tùng phải ngồi trên. Tột đỉnh vinh quang, nhưng vì hai đứa này. Buổi lễ đăng quanh của Tùng bỗng biến thành một phiên tòa đằng đằng sát khí. Nhưng nhỏ Cúc Phương là con gái, Tùng chẳng thể gây hấn. Nó chỉ lăm lăm chờ hỏi tội nghỉ. Tiếng trống ra chơi vừa vang lên, Tùng liền chạy vội lại chỗ đặt ngồi. Hai đứa nháy nhó nhau lỉnh ra trước hành lang âm thầm mai phục. Một lát, nghỉ lưỡng từng bước ra. Sau khi đào mắt một vòng khắp sân trường. Nghị hăm hờ rào về phía gốc phượng cái hàng rào nơi một nhóm bốn, năm đứa đang chơi đá cầu. Tùng, và đặt lập tức rồi khỏi chỗ nấp, nhanh nhẹn bám theo. Nghị hoàn toàn không hay biết tai họa đang sắp sửa ập đến sau lưng mình. Đang đi, bỗng một cú thúc mạnh vào người từ phía sau khiến nó mất đà chúi nhủi tới trước, xém tí nữa té lăn quay ra đất. Phải loạn chọn có đến 10 bước, Nghị mới lấy lại được thăng bằng. Hoàn hồn ngoảnh lại. Thấy đặt, và Tùng đang đứng nghe răng cười hình hịch, Nghị thức điên. Tụi mày chơi trò gì vậy? Tùng khinh khỉnh. Trò của mày. Nghị hừ mũi. Tao chả có trò nào lén lút như thế cả. Có đấy. Tùng nheo mắt, mày có trò, trò cắn trộm. Sáng nay mày mới, cắn trộm tao mấy phát, sao mày mau quên thế? Cái đó chẳng phải là, cắn trộm. Nghị đỏ mặt. Cô giáo hỏi thì tao nói. Đạt nhét mép. Như vậy là đồ mách lèo. Tao cũng chẳng mách lèo. Tùng độc địa. Vậy mày là đồ, đồ mật thám. Tới đây thì nghĩ hết chịu nổi. Nó sầm mặt. Tụi mày muốn gì nào? Tùng hơ nắm đấm. Muốn, tặng mày cái này chưa muốn gì. Gê nhỉ, nghĩ ưỡn ngực thách thức. Mày giỏi thì đụng vào người tao xem. Tùng chạm khẽ đầu ngón tay vào ngực nghỉ. Tao đụng rồi đấy. Đụng thế thì ăn thua gì? Nghỉ cười khẩy, mày đụng mạnh thử xem. Thế mà không mạnh à? Chả mạnh tí ti nào cả. Nghỉ bĩu môi. Tùng liền, đụng thêm một cái nữa, lần này mạnh hơn một chút xíu. Vẫn chẳng ngứa ngáy gì. Nghỉ tiếp tục khiêu khích. Đụng mạnh hơn tí nữa thì mày sẽ biết. Lời lẽ của Nghị làm Đạt đứng bên tức khí. Mày cứ đụng thật mạnh vào xem nó làm gì. Đạt bảo Tùng, giọng hùng hổ, Rồi sợ Tùng do dự, nó thêm, chẳng lẽ mày lại sợ nó à? Si, tao mà sợ nó. Tùng hừ giọng, và như để chứng minh cho lời nói của mình, nó liền sô mạnh vào mực Nghị. Cú đẩy bất ngờ của Tùng khiến Nghị lào đào suýt ngã. A, mày dám. Nghĩ gầm lên một tiếng, và sau khi gượng lại được, nó bặm môi lao thẳng vào người tùng như một mũi tên vút ra từ dây cung. Trong thoáng mắt, cả hai đứa quấn lấy nhau, tay đấm chân đá huỳnh huỳnh. Đám bạn chung quanh lập tức bỏ dở trò chơi chạy lại. Nhiều đứa vừa chạy vừa reo. À ha, đi xem đấu võ đài. Khán giả kéo tới mỗi lúc một đông, bu kín vòng trong vòng ngoài. Lúc này, hai đấu thủ đã ngã nhòi ra đất, ôm nhau lăn lột, đất cát bay mù mịt. Đạt nhảy loi cho chung quanh, khản cổ hò hét. Dáng lên, dáng lên Tùng. Đè cổ nó xuống. Nhưng mặc cho thằng bạn đứng ngoài không ngừng cổ vũ, Tùng vẫn chẳng làm sao áp đảo được địch thù. Thằng nghị to con hơn nên không những Tùng không, đè cổ được nó mà ngược lại còn bị nó đè sấp mặt xuống đất không tài nào móc lên được. Tùng tròi hai cùi tay xuống đất cố vùng dậy, nhưng chỉ ngọ ngoại một cách bất lực. Đúng vào lúc Tùng hết gắng gượng nổi, chuẩn bị gục mặt xuống. Cạp đất bỗng có tiếng con gái la hoàng. "Ối! Ai như thằng Tùng em chị Hạnh? Đó là nhỏ anh, nhỏ Diệp, và nhỏ Thùy Vân. Bà đứa đang chơi nhảy dây kết đó, thấy đằng này bỗng nhiên nhốn nháo bèn tò mò kéo lại xem thử chuyện gì. Nào ngờ vừa nhướn cổ giòm vào, nhỏ Diệp nhận ngay ra một trong hai ông nhóc đang vật nhau tít một dưới đất kia là Tùng, liền hốt hoảng la lên, và vội vã xông vào. Buông ra ngay. Nhỏ Diệp hét lên, không được đánh nhau nữa. Đang say máu, Nghị cố tình giả điếc. Nó vẫn một tay vì chặt người Tùng, tay kia đè lên gái đối thủ, ấn lấy ấn để. Thấy Nghị chẳng có vẻ gì muốn buông tha Tùng, nhỏ oanh hừ dọc Hai bạn mà không thôi trò vật nhau, tôi đi mét thầy giám thị à. Lời ham dọa của nhỏ anh hiệu nghiệm như thần. Vừa nghe tới ba chữ, thầy giám thị, mặt nghị đột nhiên tái mét. Nó lật đật nhòm dậy, và nhớ nhát nhìn quanh. Và mặc dù không phát hiện ra điều gì khả nghi, chống ngực nghị vẫn đập thình thịch và sau khi láo liên đảo mắt thêm một vòng, nó vội vàng lùi ngay vào đám đông, bộ tịch cuốn quyết hệt như một con thỏ lùi vào bụi rậm. Sự rút lui của Nghị lập tức kéo theo sự tan rã của đám đông hiếu kỳ. Không còn đám đánh nhau nữa, các vị khán giả nhóc tỳ nhanh chóng tản ra, tiếp tục những trò chơi bỏ giờ. Lúc này, bên cạnh Tùng chỉ còn đặt, và ba cô bạn gái lớp 5B. Tùng vừa lồm cồm ngồi dậy, đang còn loay hoay phủi bụi trên người, nhỏ Diệp đã hỏi. Sao em lại đi đánh nhau với bạn thế? Trong ba cô bạn gái trước mặt, Tùng chỉ biết nhỏ Diệp và nhỏ oanh, nhỏ diệp là em anh quý giòm, nhỏ oanh em anh tiểu long, tùng chẳng lạ gì. cả hai đều lớn hơn tùng một tuổi, học trên tùng một lớp, lại là con gái, đến trường chẳng bao giờ chơi chung, nhưng khi về nhà, nhỏ oanh và nhỏ diệp đều xem tùng thân thiết như một đứa em trai, lúc nào cũng sẵn lòng chiều chuộng những vòi vĩnh của tùng. nhưng trước mặt tùng lúc này, ngoài nhỏ diệp và nhỏ oanh còn có thêm một con nhỏ lạ hoắc nữa. Chính vì vậy mà khi nghe nhỏ Diệp hỏi, Tùng đã muốn rơm rớm nước mắt, nhưng cuối cùng nó phải gắn kềm lại. Tại bạn ấy gây sự trước chế bộ. Tùng sụt xịt đáp. Bạn ấy vô cơ đánh em mà. Nhỏ Diệp hỏi. Tùng liếm môi. Không phải vậy. Bạn ấy không đánh. Nhỏ Diệp tròn mắt. Như vậy nghĩa là sao? Trước những câu, chất vấn tới tấp của nhỏ Diệp, Tùng đâm lúng túng. Nó chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Đạt đứng cảnh thấy vậy, ngứa miệng thốt. Đầu đuôi cũng tại môn tập làm văn mà ra. Lời giải thích chẳng ra đầu ra đũa của Đạt càng khiến mọi chuyện thêm tối mò. Nhỏ oanh nãy giờ không nói gì, nghe vậy bèn vọt miệng. Môn tập làm văn thì dính dáng gì ở đây? Dính dáng chứ sao không? Đạt thịt mũi, rồi nó hồng hồn tường thuật. Cô giáo ra đề tập làm văn tả con chó, bài của bạn Tùng đạt điểm cao nhất, được cô giáo khen ngợi, và đem ra đọc trước lớp. Mấy bạn khác ghen tức liền đem chuyện của bạn Tùng mép với cô giáo. Mét chuyện gì? Nhỏ oanh, và nhỏ diệp cùng bật hỏi, câu chuyện của đạt khiến chúng thắc mắc quá xá. Cả nhỏ Thùy Vân vô can cũng há hốc miệng, và tự động nhít lại gần thấy người nghe quan tâm đến câu chuyện của mình, đạt khoái chí đến mức không để ý đến cái nhăn mặt đầy phật ý của tùng. nó kể tiếp bằng giọng hăm hở. thì các bạn ấy mép chuyện bạn tùng lấy bao ni lông bịt mõm con tai to, chuyện bạn tùng cột lon tiếp kêu leng keng vào đôi tai to làm nó hoảng vía chạy cuống lên. các bạn ấy bảo bạn tùng không hề yêu thương con chó của mình như đã tả trong bài. bạn tùng nổi đóa lên, thế là sinh sự trước vẻ mặt hao háo của ba vị tính giả, Đạt Hào hứng kể một lèo. Nó quên bẵng chính nó là người đã bày ra những trò quái ác đó. Nghe xong, nhỏ Oanh và nhỏ Diệp ngẩn người ra nhìn Tùng. "Ôi, sao em chơi ác thế?" "Ác gì đâu, em chỉ đùa chơi một tí thôi mà." Tùng là bao thanh minh. Rồi Linh cảm hai bà chị đang đứng trước mặt nó cũng thuộc về cùng một phe với bọn thằng nhị. Và nhỏ Cúc Phương, Tùng liền hắng dọc. Bọn em đi đây. Sắp có trống vào học rồi. Nói xong, không đợi người đối diện có ý kiến, nó cầm tay đặt lôi tuột đi. Ba đứa con gái chỉ biết thộn mặt ngơ ngác trông theo.